so với diễn viên chính có hơn 10 bộ đồ cổ trang thì đồ của lục dao đã được coi là ít mặc trang phục xong trần hoan ngồi một chỗ chỉ đạo tới chân điểm chân điểm chân nghệ sĩ đây là người mới à, đạo diễn Trần đây là tờ chân điểm của đạo diễn Trần lần này thấy trần Hoa ngồi nhìn tờ chân điểm còn nghĩ rằng đó là người mới lục giao cái xua tay không không phải tôi chỉ đi mua nước tương thôi lục giao thấy từ đi mua nước tương Này rất phù hợp Trần Hoang cũng không bắt bỏ Chỉ gật đầu cười ha hả Đúng vậy Lục Giao đã tuyến trúc sư mời ký hợp đồng với tinh thần Tôi cháu đến làm diễn viên khách mời thời trang điểm sừng suốt Sau đó bật cười Đúng là chỉ có anh làm được Chào cô tôi là Vien Na Là trợ trang điểm của đoàn làm phim này Lục Giao cảm thấy có chút trăng thẳng khi ngồi trước bàn trang điểm Chào cô tôi là Lục Giao Vien Na nhìn Lục Giao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 Thế tôi nhìn thì trên màn hình liền hít vào một hơi thật sâu Mẹ Quả nhân Tin tức của mình bị lan truyền khắp các mặt báo Thì điện thoại từ thành phố Bắc Kinh đã gọi đến Sau khi kết thúc cuộc gọi Toàn thân Lý Bách dựa vào ghế như mới hết sức lực Mã thắng bước vào Lý Tổng bây giờ tin tức đã lan ra hết trên internet Bởi vì tin này quá hot Nên sau khi được đưa lên mạng, Tốc độ lan truyền nhanh như chớp Cho dù phòng P.A. và tinh thần muốn ngăn chặn cũng không thể ngăn chặn được. Một số hình ảnh đã được cư dân mạng lưu về máy. Lý Bách buông tay. Người trong nhà đã nói rõ ràng rằng đồng vũ không được. Đồng vũ đang ở đâu? Điều tra cho tôi xem tờ báo nào tung tin này ra ngoài. Bây giờ cô đồng vũ đã quay trở về đoàn làm phim di tinh chuyện. Bây giờ có rất nhiều phóng viên vây quanh địa điểm quay phim. Tờ báo tung tin ra ngoài là một công ty truyền thông nhỏ hạng 3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 Cô ta đã báo cho một tờ báo đêm đó Tờ báo kia chỉ là một công ty truyền thông hạng 3 Lần này không chỉ là tin tức lớn Mà còn được đối phương trả tiền Trên tốt như vậy sao không làm cái chứ Lý Bạch nhắm mắt Không biết tại sao trước đây mình lại nhìn chúng đồng vũ cái chứ Ngày đó hình như là một ngày mưa Lý Bạch thấy đồng vũ Người vừa mới nổi tiếng Đã đưa trước ô cho một người phụ nữ ở bên đường, Sau đó bản thân mình thì dầm mưa chạy về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 rốt cuộc đâu mới thực sự là em Hay em vốn là một người giỏi thay đổi Lý Bách đang bối đối Còn đồng vũ ngoài mặt tiêu hoàng sợ Trong lòng lại cảm thấy rất hài lòng Bây giờ thì cả nước đã biết chuyện Cô là bạn gái của Lý Bách Đồng vũ cố gắng kiềm chế khóe miệng Đang nhức lên cao của mình Có tin tức gì từ Lý Tổng không? cho lý cầm điện thoại di động Lòng bàn tay đầy mồ hôi Chị Vũ sao Chị không nói trước một tiếng với em khi làm chuyện này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 Mấy diễn viên nữ của Di viên truyện tụ thành một nhóm, nhưng trong lòng cười Tâm ăn Tiến lắc đầu. Thảo nào Đồng Vũ lại kiêu ngạo như vậy, nhưng mà cô ta đúng là thích chầu cao, lý tổng có giá trị thế nào, cô ta chỉ là một diễn viên hạng 3. Ồ, diễn viên hạng 3? Ăn Tiến, tôi không biết đấy, tôi là diễn viên hạng 3 lúc nào vậy? Đồng Vũ còn đang bực mình vì Lý Bạch còn chưa liên lạc với mình, lúc nghe thấy An Tiến nói như vậy thì không thể chịu đựng được nữa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 bây giờ không phải là đồng vũ không giống nhóm người trước kia sao? vọng tưởng bay lên cảnh cao, nhưng vấn đề là nhà họ lý muốn cho cô ta đặt thứ ước muốn này không mới được. đồng vũ tức giận cười nhạt, dường như bình người tan rột sạch chỉ còn nội y. dù thế nào thì lý tổng cũng là người đẹp trai trẻ tuổi, có nên đạo diễn lục nguyên có lòng nhưng lực lại không đủ mạnh đó. cô, anh trinh nắm chặt lấy cốc cà phê trong tay.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 Anh Tiến hoặc Lê Bách đằng sau đồng vũ Đây đều là những nhân vật mà không ai trong số mấy kẻ tắp rưu như bọn họ có thể đối đầu được Cạch Anh Tiến đặt mạnh thuốc cà phê xuống bàn Ngực quỳ tức giận mà liên tục thập phần Một tay chỉ và đồng vũ liên tục nói Cô, cô, cô bất nói mấy lời linh tinh ở chỗ này cho tôi Ha ha, có phải là nói linh tinh hay không Chúng ta cứ chờ đến ngày mai mà xem đồng vũ không muốn nói nhiều lời thừa thãi, xong người định bỏ đi. nhưng sau an tiến có thể để cô ta đi một cách dễ dàng như vậy được chứ? an tiến nhìn xung quanh thấy cốc cà phê mình đẩy trên bàn, cốc cà phê đó là cốc giữ nhật nên cà phê bên trong vẫn còn nóng. an tiến không nghĩ ngợi nhiều, lên cầm cốc cà phê hắt về phía đồng vũ. a trời ơi! một vài tiếng ngạc nhiên vang lên, vì quan tính đến cốc cà phê bị văng ra, cái nắp cốc bị tung ra trong quá trình ném. Cà phê nóng không chỉ văng lên lưng quả đồng vũ mà còn bắn vào một vài diễn viên nữ ở bên cạnh. Đồng vũ không ngờ rằng anh chiến sẽ làm ra hành động như vậy. Cô ta đau đến mức khuôn mặt nhăn chặt lại. Bây giờ đã là tháng 6 vì muốn đẹp nên những nghệ sĩ nữ đều mặc những chiếc áo mỏng tanh. Nước cà phê nóng kia dễ tè rơi trực tiếp xuống da thịt cô ta. Trợ lý của đồng vũ vội vàng chạy tới.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 nghĩ đến Lý Bách trong lòng càng cảm thấy bực, đáng ghét. Lục Giao nhìn Trần Hoa thở phì phò cầm điện thoại đi ra một chỗ để gọi điện, còn Chu Lập Khôn thì vẫn đứng ở bên cạnh, cười dối người. Ai thật tốt quá, xem ra tôi có thể được nghỉ ngơi thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn rồi. Không ngờ rằng lời này lại linh nghiệm. đoàn làm phim này không chỉ có sự căng đan của đồng vũ và Lý Bách, tổng giám đốc của tinh thần bị tung ra.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 từ mau nghe những lời này với vẻ mơ hồ cậu trước mắt mấy lần Cô nói vậy là sao? Lục do chỉ khẽ cười Sở dĩ Lý Bách chưa tay với Đồng Vũ là vì người phía sau anh ta ra tay Họ đã điều tra ra một vài chân tướng Có lẽ năm đó Đồng Vũ thật sự biết thân biết phận Nhưng hành vi sau này của cô ta chỉ là vì muốn trái buộc Lý Bách chặt hơn mà thôi Tuy Lý Bách cũng đã nhận ra Nhưng đàn đông khi yêu ai cũng mổ quáng.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 Nếu Lý Bách đã không có tình cảm thật sự với tôi Cô nghĩ là cô có thể sao Đừng Vũ nhận được điện thoại Trước tay của Lý Bách Người đàn ông này lại dẫn tâm đến mức Không thèm gặp cô ta lấy một lần Lúc đó Đinh dân Đồng Vũ có hỏi lý do Nhưng Lý Bách không nói Cô ta nghĩ đến lục rau nghĩ đến vai dẫn của lục rau Cô ta cho rằng tất cả đều là vì sự xuất hiện của lục rau Cô Đồng Vũ Tôi không hiểu cô đang nói gì Tôi và Lý tổng không có quan hệ gì cả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 Lục rau, tôi thật sự đã tìm được bảo bối rồi Châu Lập Khôn đứng ở một bên lấy điện thoại ra Trong điện thoại truyền đến tiếng một người phụ nữ đang phấn nộ Tôi đã đưa ra quyết định rồi Tôi chắc chắn sẽ không cho người phụ nữ đó sống tốt Châu Lập Khôn cười nói Chỉ cần bản thân cô không gối hận là được rồi Dù do tỷ việc gì giúp được tôi đã giúp rồi Sau khi cúp máy Châu Lập Khôn nhìn lục rau Dường như cảm nhận được gì đó hắn nhìn thấy lục giao nhìn mình với vẻ không hài lòng. trường lập khôn lại cười càng đặng đỡ hơn. quả nhân lục giao thú vị đúng như lời đồn. vì bị chậm chế một tuần, lịch quay phim tiếp theo của đoàn làm phim dày đặt sau khi màn đêm buông xuống sẽ quay cảnh đánh nhau trên giang hồ. nhưng lần này đoàn làm phim lại gặp phải sự cố, dây bảo hộ buôn dĩ rất tốt lại bị đứt, diễn viên đóng vai nam chính là tiên húc rơi thẳng xuống nước.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 Mấy người nhắc gan từ lâu Đã bị cảnh này dọa đến mức sợ mất vía Chết, có người chết An kiến chết rồi Cô ta chết do cầu hỏng bị cắt sâu Cầu cô ta chỉ còn mỗi lớp da ở gáy Thi lục dao đã nhìn thấy Mấy hiện trường vụ án cùng mấy hạ thần phong rồi Nhưng mà đa xuống cô chỉ nhìn có hình ảnh Nhưng lần này nhìn thấy tận mắt Cô vẫn thấy khó mà chịu được Cô chết chặt tay lại Nhìn đôi mắt không thể nhắm lại của an kiến Nặng nề thở dài một hơi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 Tự nhiên là phải giữ tiền đề, diễn viên ở đây không xảy ra chuyện gì. Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đến phim trường. Vừa đi vào bên trong, hai người liền chú ý đến cô gái mặc váy liền màu xanh nam ở bên hồ. Đầu ngừng lên nhìn mặt trước, gió thêm thổi vào chiếc váy màu xanh lam của cô gái đang đứng ở gần hồ. Sau đó cô được nhìn nhìn sang chỗ khác giống như sắp bay lên trời. Hạ Thần Phong con mày, dường như là có chút không cảm, không dám xác nhận. Anh quay người lại gần Lục dao Lục dao Một câu này dường như đã làm tất cả đồng nghiệp trong cục tấn hiện trường ngạc nhiên Lục dao quay người Trên mặt vẫn còn lớp trang điểm khi quay phim Công mặt trang điểm tinh tế của cô cũng ngạc nhiên Cảnh sát hạ Dường như Hạ Thần Phong đã nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh hơn Anh ổn định lại giọng nói của mình Sao cô lại ở đây? Tôi lục giao đã vào tập đoàn tinh thần làm việc Nhưng theo thông tin hạ thần phong biết được Cô vào làm việc trong phòng kiến trúc Không phải bộ phận giải trí Lục giao đang làm kiến trúc sư Tại sao lại chạy đến đây Còn mặc trang phục giống như tiên nữ Tới lúc này Dường như lục giao đã nhớ ra Cô vẫn mặc trang phục cổ đại Trên mặt có vẻ hơi mất tự nhiên Tôi đến đây giúp đỡ Má ơi lục giao của tôi ơi Thật không ngờ cô lại lấn sân sân đóng phim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 Thực ra tôi không biết nói thế này có đúng không Nhưng tôi cảm thấy hung thủ Có kế hoạch từ trước Hạ Thần Phong quay đầu nhìn từng tốt người Đứng ở phim trường Nhưng có vẻ rất đoàn kết Nhưng vẫn có thể nhìn ra quan hệ của người nào Vẫn người nào thân thiết hơn Cô nói cách nhìn của mình trước đi Khi tôi vừa đến phim trường Tôi đã nhìn ra bộ phim này Sẽ gặp vài trắc trở nhỏ Nhưng trên mặt của An Chín không có tai họa Liên quan đến máu Nhưng bây giờ cô ta đã gặp tai họa liên quan đến máu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 Tuy ấn đường có màu rám nhưng lại không có âu lo về tính mạng. Tự có quý nhân giúp đỡ nhưng bây giờ an kiến lại bất ngờ bỏ mạng. Chứng tỏ là quý nhân đó không giúp đỡ được cô ta. ngược lại còn trở thành nguyên nhân gây đến cái chết cho cô ta. Ý quả lục dao là người rất hại an kiến vốn dĩ là quý nhân của cô ta. Nhưng không biết tại sao mà cuối cùng lại ra tay với cô ta. dính như lục dao nhớ đến điều gì đó trên mặt cô lộ vẻ thất bại. Cảnh sát hạ em là lần này tôi không thể giúp được các anh rồi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 Đúng vậy các anh chắc chắn có thể làm được Hạ thần phong quay người nhìn về hướng phòng nghỉ Cô đi nghỉ ngơi trước đi Khi nào đến lịch cô lấy lời khai Sẽ có người gọi đến cô Vương dính đây là cảnh quay vào ban đêm Lúc có người báo án Cũng dạy đang vào lúc đêm khuya Khi tạ điện và tiểu viên cầm hộp dụng cụ đến lục dao đã ngồi ở bên cạnh Trước mắt nghỉ ngơi rồi Hiện trường có mùi rất tanh Trên bức tường trắng toàn là máu tươi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 như vậy có giảm được rất nhiều nguồn ô nhiễm, có thể thu tập được nhiều manh mối có liên quan đến hung thủ hơn. Hạ Thần Phong đau căng tay, vỗ vai đồng nghiệp. ở trong phòng nghỉ này, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận xem xét. phía dưới chân mình, bởi vì dưới đất toàn là máu đang chảy. Tạ Điền cúi đầu xuống, nhìn cổ quả an tinh, không an ngờ được ảnh hậu diễm lệ chói nó một thời cuối cùng lại bị giết bằng một cách cắt cổ dã man như vậy. Tẩu đau lắc đầu.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 anh ta cố gắng kiềm chế cảm giác trong lòng, cao mày nói: đồng chí cảnh sát, xin các anh nhất định phải tìm ra hung thủ giết hại an tiến. đây là trách nhiệm của chúng tôi. hạ thần phong nói xong câu này với vẻ hờ hứng sau đó quay đầu nhìn lý bách. tôi tìm cậu có chút việc. lý bách nhìn thằng trình bằng, trình bằng vốn đã sợ khí thế của hạ thần phong, bây giờ vừa hay có cái cớ để rời đi. an tiến giải ra chuyện.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 Bởi vì anh phát hiện ra tất cả đều là điều hiện giả dối của đồng vũ Thì ra đồng vũ trong lòng Lý Bách là do anh tự ảo tưởng Lúc này Lý Bách thấy thật chơi chiêu Anh cảm thấy những người trên mạng nói diễn xuất của đồng vũ không tốt đều bị mù hít Chẳng phải anh đã bị lừa trong suốt một năm trời sao Hạ Thần Phong lại trời cao mày Đã không có liên quan gì Vậy hãy cắt đứt một cách sạch sẽ đi Nói xong anh liền nhìn, nhìn đồng vũ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 Tiểu đau cũng không hiểu. Em đã kiểm tra dây bảo hộ, nó đã bị mài mòn, phần còn lại rất yếu, không chống đỡ được, cho nên hung thủ chỉ có thể nằm trong tốc người đầu tiên đi xuống. Đi tìm hiểu tốc người đầu tiên sử dụng dây bảo hộ, tìm hiểu xem người nào có khúc mắc với an chiến. Hạ Thần Phong chỉ đạo. không thủ nắm bắt thời gian rất tốt, hắn ra tay khi mọi người đều đang chú ý đến việc xảy ra ở bên hồ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 nhưng lại khiến cho Lục Giao không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác về quý nhân của an kiến có đặc trưng gì. Nếu là xem tướng mạo của hung thủ thì sao? Lục Giao thở dài, cô không thể đi xem tướng mạo của từng người một được. Hơn nữa, sau khi vụ án xảy ra, cô đang nhìn xung quanh một lượt, dường như cô không nhìn được tướng mạo đáng nghi ngờ nào. tiểu mau với hai quần thâm đen gì trên mặt gõ cửa. Lục Giao, Lục Giao, cô có ở trong phòng không? Lục Giao đứng dậy mở cửa nhìn ra Tiểu đau đang nhìn cô với vẻ bất an Lục Giao Đạo dân Trần gọi cô đi Nó là có việc cần cô giúp đỡ Anh ấy đợi cô ở phòng học Sau khi Tiểu Mau nhìn thấy dáng vẻ của An Tiến vào tối qua Cô thấy cần gây mình không ổn Dường như ánh mắt đó của An Tiến Luôn xuất hiện trước mắt cô Lục Giao vỗ vai Tiểu Mau Trên người cô còn mấy viên ngọc thạch trước đây Đưa cho công nhân là công trưởng Cô lấy ra một viên đưa cho Tiểu Mau Cô đeo nó lên đi, không sao đâu Không biết là vì lời của lục dao có tác dụng Hay là vì tác dụng của viên ngọc thạch này Mà tiểu mau thật sự cảm thấy trái tim Luôn đập loạn nhịp này đã hơi dịu lại Cô nặng ra một nụ cười Đừng để đạo diễn trần đợi lâu nữa Hình như tâm trạng của anh ấy không được tốt thì phải Lục dao gật đầu Cô quanh người đóng cửa lại Rồi theo tiểu mau đến phòng học Vốn dĩ mới từng lầu này đều Được đoàn làm phim thuê lại Cho dù bây giờ bên trong đã chật kiếm người Nhưng bây giờ trên hành lang lại chẳng có một ai Mọi người đều trốn trong phòng mình không ra ngoài Lục dao đi đến cửa phòng họp Tựa mau cũng chạy về phòng mình Vốn dĩ phòng họp này được dùng để đọc kịch bản Nó rất lớn Nhưng bây giờ khi đẩy cửa ra Cũng nhìn thấy Trần Hoa đang đứng ở trước cửa sổ sắp sàn Không biết đang nghĩ gì Đào dân Trần Trần Hoa quay người nhìn lục dao Cô gái này vẫn giống như lúc trước anh đang nhìn thấy Mặt cô vẫn giống nguyên vẻ bình tĩnh Giống như vụ án mạng hôm nay cô nhìn thấy chưa từng xảy ra Ngồi xuống đi Trần Hoa quay người Tùy ý kéo một cái ghế rồi ngồi xuống Lục dao nhìn Trần Hoa Về cơ bản cô đã nhiều việc anh ta muốn làm Cô đứng ở chỗ cũ và nói Đói dân Trần anh đang ghi ký chưa Trần Hoa nhìn lục dao rồi đột nhiên cười lên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 Tuy rằng rất nguy hiểm Vẫn có thể xoay chuyển được Quẻ đồng Tức là quẻ thứ 13 trong kinh dịch Đại tượng Tức hai dòng nước cùng nhau Rất nguy hiểm Tiến bằng nguy hiểm Đi ra cũng nguy hiểm Tiến thoát lưỡng nan Sự nghiệp Khi đi vào giữa dòng nguy hiểm trùng trùng Nguy hiểm bất thành linh xảy ra Lục giáo nhìn quẻ tượng Tướng mạo khó nói Trần Hoa cũng căng thẳng Thế nào rồi? Lục dao thở dài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 Nếu xử lý không thuận lợi, Không chỉ có bộ phim truyền hình này Mà e rằng đạo diễn Trần cũng bị liên lụy Nhưng cho dù nguy hiểm vẫn có hy vọng Hy vọng này đến thế nào? Đợi Lục Giao nhìn Trần Hoa Tôi không bảo anh là chỉ ngồi đợi không Chúng ta phải đi tạo ra điều kiện để đợi Chỉ cần tìm ra điểm mối chút Chúng ta có thể chuyển nguy thành an Lục Giao cao chặt mày Nhưng điểm mối chút này không dễ tìm như vậy Trần Hoa cũng đã hiểu Chẳng lẽ là lúc tìm được khung thủ Lục dao lắc đầu đào dân chân Có phải anh muốn đồ nữ chính không Việc này ban đầu trần hoang nghĩ rằng Bộ phim truyền hình của mình vừa bắt đầu chưa được bao lâu An kiến là nữ chính Nên cảnh quay rất nhiều Nhưng cô ta chết rồi Vì thế cảnh của an kiến phải quay như thế nào đây đổi người là việc bắt buộc phải làm Nhưng muốn quay tiếp Thì đổi người là việc bắt buộc phải làm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 Quay tiếp làm sao được Anh Tiến là nữ chính của bộ phim truyền hình này Nếu chú cô ta Thì việc quay phim nhất định sẽ có rắc rối Nhưng Lục Giao cũng vừa nói rồi Nếu muốn an toàn vượt qua cửa ải khó khăn này Vậy thì chỉ có thể thay đổi kịch bản Nếu chúng ta giữ phần trước này Phần sau chúng ta dùng diễn viên các thay thế thì sao Chúng ta sẽ phát sóng toàn bộ phần của an Tiến Trần Hoàng nghĩ đến việc Nếu không thể cắt bỏ Vậy thì chỉ có thể giảm tổn thất Với lợi ích xuống mức thấp nhất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 rất nhiều ngôi sao cũng vì tương lai của mình mà đi đổi tên. Nói xong, anh ta dừng lại một lúc. Bình thường mọi người đều đi thành phố Bắc Kinh và thành phố cảng, hai nơi này cũng có rất nhiều thành nội chứng. Với bản lĩnh của cô chắc chắn là không có vấn đề. Không, lục dao lắc đầu. Tôi không muốn hỏi việc này. Tôi muốn hỏi có phải an kiếm cũng từng tìm thầy để xem cho mình không? Nếu từng thầy xem mình.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 Tiểu đao nhìn Hạ Thần Phong ngay xong điện thoại Lên gần người tại chỗ cũ Dường như anh đang phiền não vì điều gì đó Anh Phong, đang nghĩ gì vậy? Người xem rút cuộc tại sông thủ lại muốn giết An Thiến? Nếu nói có bao nhiêu người ngứa mắt An Thiến Vậy thì Internet sẽ nói cho bạn biết Cô ta có rất nhiều đối thủ Người có quan hệ không tốt với cô ta cũng rất nhiều Dù gì để leo lên được vị trí này Thì không phải là việc đơn giản